Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu. Tối mộng khinh cuồng. chương 25 cùng Ngô đùa. Hờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Uyên lăng thương thầm nghĩ trong lòng. Không nhịn được vươn ngón tay thon khả để nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng như tuyết mà cực kỳ mềm mại kia. Chỉ cảm thấy bộ lông kia vô cùng mịn màng. Khi vút ve thật vô cùng dễ chịu Cuối cùng đầu ngón tay huyền lang thương không khỏi từ từ chạm vào trên bề mặt hỏa diễm ấm ký màu đỏ như lửa kia Chỉ thấy hỏa diễm ấm ký này đỏ tươi như thế Phản phất là dùng máu huyết để im tấm Nay có thêm bộ lông trắng như tuyết làm nền hỗ trợ nên trông càng trói mắt Cũng khiến cho huyền lăng thương yêu thích không buông tay. Trong lúc huyền lăng thương không ngừng lấy ngón tay vuốt ve cách đầu lông xù kia. Đồng nhạc nhạt vốn còn muốn tiếp tục ngủ nữa. Hiển nhiên là bị hành động này của nam nhân khiến cho cũng không ngủ nổi nữa. Đầu tiên là vương móng vuốt túng lấy cách tay làm chuyện xấu của nam nhân. Sau đó mới từ từ móc cách đầu dễ thương kia lên. Ánh mắt nhìn nam nhân kia càng là vô cùng ai oán Dù sao, đối với đồng nhạc nhạc mà nói Niềm vui lớn nhất là ăn Nắm nhìn xoái ca Ngủ thẳng một giấc cho đến lúc tự mừng tỉnh Chính là hiện tại Lại có người quấy nhiễu giấc mộng đẹp của nàng Coi như là một siêu cấp đại xoái ca thì cũng không được Đồng nhạc nhạc trong lòng oán thầm ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là tràn đầy ai oán. Đối với đồng nhạc nhạc đang tràn đầy ai oán, huyền lăng thương chỉ là tùy ý để cho tiểu ruột trước ngực này bắt được ngón tay của mình. Hiện tại, đối với hắn mà nói, không có thứ gì có thể so sánh được với tiểu ruột trước mắt này. Ha ha tỉnh ngủ rồi sao? Hắn đứng không ngủ tiếp được nữa rồi. Tự nhiên đánh thức người ta đang xét. Đồng nhạt nhạt mở miệng phản đối. Nghe thấy tiểu điêu nhi trong ngực đang kêu chi chi chi phản đối, Huyền Lăng Thương chỉ là cười khẽ. Hắn lại hoàn toàn chưa từng để ý tới dáng vẻ đau khổ của lão thái Xám. Lý đứng kia đang đứng hầu hạ ở một bên. Dù sao, người đang vui đùa cùng con Điêu Nhi trước mắt chính là Đương Kim Thánh Thượng. Trước kia, lão căn bản không cần đi gọi đế vương trẻ tuổi này rời giường. Bây giờ, hình như mặt trời hôm nay lại mọc ở phía Tây. Bởi vì vị đế vương trẻ tuổi một mực ngủ muộn dậy sớm này lại đang nằm ý trên giường. Hơn nữa... Lại vẫn còn đùa sung sướng như vậy cùng con tiểu điêu nhi này Hình như căn bản không muốn rời giường nữa Thấy vậy Lão thái giám lý tường hầu hạ một bên chỉ có thể gắn gượng giữ gương mặt thả nhiên Đứng ở một bên muốn nói lại thôi Đối với lý tường mặt mày khốn khổ này Đồng nhạc nhạc giờ phút này Sau khi phản đối xong nam nhân trước mặt đang trêu mình, lúc đó dường như nàng mới ý thức được cái gì. Đôi mắt đen lúng liếng kia đảo quanh một vòng mới biết được thì ra trước đây nàng một mực nằm ngủ ở trên ngực nam nhân. Không trách được lúc nãy nàng liền có cảm giác dưới thân ấm áp như vậy mà cực kỳ đàn hồi như vậy. Ngoài ra lại còn một mùi long tiên hương thoang thoảng dễ ngửi Thì ra là thế Trong lòng thầm nghĩ Ánh mắt đồng nhạc nhạc không khỏi nhìn lại vòng ngực nam nhân Chỉ thấy nam nhân này trên người chỉ là mặc một chiếc áo lót mỏng Cũng không biết là nàng ngủ nơi cửa quậy Hay có lẽ bằng cách nào đó mà chiếc áo lót trên người nam nhân bị phanh ra rất rộng Để lộ ra một tảng lớn da thịt màu đồng cổ Xương quai xanh lõm sâu Cơ mắt cuồn cuộn Mà ngay cả hai hạt thủ su màu hồng nhạt kia Cũng là đầy gợi cảm như thế Vì ai ham ăn thì thích sắc Trước kia Mỗi lần nàng thấy cơ thể mánh nam trong tạp chí thì đều có các loài kích động Hẳn không thể đến gần sờ vào một cái Tiếc rằng trước đây một mực không có cơ hội Tuy nhiên hiện tại, Mỹ sắc trước mặt Nàng vẫn còn ngây ra nên cũng không làm gì Thật đúng là lãng phí cơ hội tốt ngàn năm một thuộc này Nghĩ tới đây Đồng nhạt nhạc không nhịn được vươn móng vuốt nần nấn thịt sờ vào vùng ngực cơ bắp màu đồng tổ của nam nhân kia. Chập chập chật, không hổ là mỹ nam tử a. Da thịt này quả thực sống hệ như lụa a. Thật nhắn nhủi quả là co a. Đồng nhạt nhạt vươn mỏng vút, không ngừng vút ve lồng ngực nam nhân. Còn con người đen lúng liếng kia càng là có hơi khép hờ, đầy vẻ hưởng thụ. Nàng cười đến mức chỉ còn thiếu nước không có ngoác miệng nhích mép đến mang tai Chỉ còn thiếu nước không có nước miếng chảy ra sòng sòng